Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net gọi bàng Hoàgếu tranh ghê dợn này cô đã được nhìn thấy ở m Dạ Sơn cảnh thiếuêu nữ treo cổ ư kiểu vuiun dàiy làm nhầm khi hình tượng cổ chỉ có 300 năm về trước lại đang hiện lên trong mắt cả căn nhà bỗng trở nên lành buộ như tất cả những âm hồn trên thế gian này cũng đang quy tụ lại kiểu vui dày cô đưa hai bàn tay trước ngực rồi chết chặt với nhau toàn thân dần có lại Sao? Sao lại lại như vậy? Kiều Vi vừa rớt lời Thì gặp bốn bè lại bất trởn vang rú lên Những tiếng khóc than đau đớn Tiếng than khóc ấy Cứ từng chạp từng chạp Làm cái cả không gian đều trở nên u ám đến dị thường Đang định tiến Vào cánh cửa vọng xuyên Thì Kiều Vi có cảm giác như mắt mình Vừa bỏ qua một thứ gì đó Cô thận trọng nhìn lại bức tranh thiếu nữ tre của ấy Thì cô thật không khỏi vàng hoàng Vì phía góc của bức tranh, đang có một chàng trai trẻ đứng nhìn người thiếu nữ treo cổ với ánh mắt u buồn thương xót. Người ấy, người ấy có một khuôn mặt giống hệt với khuôn mặt của chàng trai có chiếc răng bị sứt tên là Muôn Thượng. Sao? Sao lại kỳ dữ như vậy? Chuyện này là, là sao? Kiểu vì cơm mại thăng mang mà cô không để ý rằng đang có một bước chân lặng lẽ tiến lại về sau lưng mình. Một cảm giác lạnh buốt bỗng nhiên lại lan tỏa khắp người làm như kiểu Vy không khỏi tránh khỏi sự bất an Cô như chết lặng, vì tính xác của cô vừa báo hiệu cho cô biết rằng đang có một hơi thở sát phía sau mình. Toàn thân như cứng đờ không biết điều gì là thôi thúc vi để rồi bất ngờ quay lại phía sau với ánh đèn pin leo lét trên tay đang dọi thẳng vào khoảng không gian đen tối. Thật kỳ lạ không hề của bất cứ ai, ngoài một gian phòng mênh mông trống rộng Đang dấp rổ những làn hơi lở mờ khắp bốn phía xung quanh. Làm gì của ai Kiều Vy tự hỏi khi mọi thứ trước mặt đều trống không Rồi chính sự trống không ấy Cũng đang làm được cô thắc mắc Rõ ràng là có tiếng ai đang thở Tiếng thở lạnh lẽo nhẹ nhẹ ấy Không lẽ là của một bóng ma Vừa rất dòng suy nghĩ thì Kiều Vy cũng giật thoát mình Vì vừa có bàn tay ai đó Khẽ chạm vào mái tóc cô từ phía sau Ai vậy Kiều Vy hỏi lớn rồi cô quay phát người trở lại Nhưng thật kỳ lạ vẫn chẳng có một ai Ngoài cô đứng gọn lọt trong niềm kinh hãi Sao? Sao lại không có ai? Lòng vẫn thăng mắc để rổ những âm thanh Của tiếng đàn ấy đang dần dần lệm đi Mà cô chẳng để ý Không biết phải làm sao lúc này Nhưng ý nghĩ tiếp theo chưa kịp trỗi dậy thì Kiều Vy chết đứng người Vì trước mặt cô bất chợt xuất hiện Hai bóng người ăn vận lụm tùng Đang lổ lổ tiến lại Kiều Vy kinh hãi cô giật mình nổi lại Rồi miền ngoài hứa Các, các người là ai? Không có một tiếng trả lời Chỉ một tiếng bước chân chậm chậm Vẫn đang lặng lẽ tiến lại làm cho Vi thực sự Thấy hoảng loạn Đôi chừng cô đã lùi đến tận chân tường rồi Cô không thể lùi thêm được nữa, nữa Mình mình phải làm sao đây? Dường như kiểu Vi đã cùng đường Kể cả trong suy nghĩ Hai cái đó vẫn lầm lội tiến lại Khiến Vi không khỏi bàng hoàng Đi trước ánh đèn pin cho loa cô nhận thấy Trên tay chúng đang cầm một sợi dây thừng có màu đỏ Trời ơi! Kiều Vi hét lên thật thành Với trong lúc sinh tử này cô chợt nhận ra Bọn chúng chính là những kẻ giết người Một bông hoa gạo đỏ thắm Không biết từ đầu khẽ rơi qua tầm mắt của Kiều Vi Khiến cô rụng rợn kinh hãi Cô muốn cân bước chạy Nhưng lại không thể được Vì bỗng nhiên cô thấy toàn thân mất hết toàn bộ sức lực Không, không lẽ mình bị thua miên ư Cả căn phòng giọng mênh mông bỗng dưng hiện lên một màu đỏ rực trong mắt Vi Nó không còn tối tăm nữa Nó không còn lạnh lẽo nữa Mà nó chỉ còn sát hoa đỏ ối Cứ lặng lặng rơi Một khung cảnh oan khiến chết chóc Đang dần dần đưa kiểu Vi trở thành chủ nhân Của màn kịch tăng tắc này Chưa kiếm nhận định lại mọi thứ xung quanh Thì Vi cũng vừa nhận ra Sợi dị tầng đỏ thăm ấy Đã vòng vào cổ của cô từ lúc nào Không sức chống trọi Không sức vùng bấy Không sức để nói lên một câu vĩnh biệt cuộc đời Mà chỉ có một tấm thân dần trở nên lạnh ngắt Đang bắt đầu đeo đằng chồng cô Cô cảm thấy có cả những cánh tay nỏ đó Đang vẫy gọi mình Từ một thế giới xa xôi cách biệt Nơi chính giữa căn nhà hoang cao vun vút Một thân hình mạnh khẳng đu đưa Với mấy tóc dài Đang lửa thuật trong dòng không gian Âm u trầm buốt Sợi dây thường màu đỏ thằm ấy Đang dần dần kết thúc sự sống Của một thiếu nữ trắng trong Có vẻ đẹp yêu kiểu thanh thiện Trái tim kiểu vì đang đập những lệnh nhịp đập yếu ớt cuối cùng Hơi thở của cô cũng chỉ còn hẹ hẹ như một cơn gió đang đùa suy si Satan. Cùng với đó là đôi mắt cứ lim dần đi, rồi hòa vào bóng đêm tối đen như mực. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net